Ẩm nhân tu tiên, chương 1021, Dương Hoàng chi Oai Lúc này trước mặt hắn lập là một kỳ cảnh khiến người ta phải kinh ngạc. Miếng kim cương chảo kia ẩn sâu trong cơ thể, nhưng lại xuất hiện cùng với cự liên, một trướng một co cảm ứng lẫn nhau. Hàng lập cả kinh, pháp lực trong cơ thể vội vàng ngưng tụ, trong nháy mắt đem vị trạng của bảo vật này áp chế xuống, sau đó thật lâu mới nhìn thoáng qua liền thải phía xa xa, không nói hai lời, gần sĩ sau lưng vỗ nhẹ, người liền tài hư không tiêu thất. Ngày sau đó, hắn liền xuất hiện ở phủ cận bắc cực Nguyên quan, hỏa thành một đạo thanh hồng bay vào bên trong. Với hằng lập mà nói, nếu bảo vật đã tới tay hai kiền, hiện nhiên cất bước rời xa cuộc diện hỗn loạn này, mới là hành động sáng suốt. Ngọc thước kia được nhìn xuất hiện, hiện lộ uy lực thật sự kinh người. Mặc dù phương diện thần thông thiên là khốn địch biến ảo, nhưng không cần hỏi uy lực, cũng không dưới tam diệm phiến. Có mười phần, cũng là phòng chế phẩm của một kiện thông thiên lên bạo một kiện nào đó. Hắn mặc dù đối với việc chủ dân thức này, mới vừa rồi đánh lén bản thân, trong lòng đại hận, nhưng cũng sẽ không lựa chọn sau này cùng với đối phương cứng đối cứng. Dù sao vô luận kiền lão ma, hay là ngân sĩ giả xoa nọ, đều cùng hắn không hòa thuận lắm. Vạn nhất, bị mấy người kia vây công, hắn cho dù thần thông có lớn như thế nào, cũng không thể không chết ở nơi đây. Ở trên kim ngân cử toa, nữ tự tú lệ hóa tiên tông nọ, hai tay kết quyết, thúc giục chui bạch sắc ngọc thước này, vẻ mặt cố gắng hết sức. Cho nên, mặc dù thấy hàng lập thoáng chốc rút lui, cũng không rảnh mà để ý, chỉ cần hàng lập không lấy đi hóa lòng ấn nọ là tối trọng yếu, nàng cũng có thể coi như là không thấy. Lúc này, phụ nhân vốn bởi vì uy thế của hàng lập nên nhất thời phải bay ra ngoài. Vừa thấy sơ mùi của mình đem đám người kiên lão ma vây lại, cũng chỉ có thể oán hận, liếc mắt nhìn phương hướng hàng lập biến mất. Người lại vèo một tiếng, hóa thành kinh hồng, ẩn nhập vào trong cử đài thải liên. Không biết là do nữ tử tên đẹp điều khiển chế ngự, hay là thần thông của phụ nhân bản thân không sợ thải liên nọ. Tại bên trong cử liên, không bị uy năng bạo vật ảnh hưởng đến chút nào, dễ dàng lấy được hóa lòng ấn nọ. Nhưng ngay khi, ấm tay áo nàng cùng lại, đem thanh tiểu kiếm màu tím nọ cũng thu vào bên trong, thất sắc Phật quan chợt lóe tại chỗ đám người bị liên hoa vây lại, tất tất sụp đổ. Hóa ra, kiên lão ma cùng nhị yêu nhất thời thoát khỏi áp chế, sau khi ổn định thân hình, lục đạo hùng quang đồng thời trần trừng hướng về phía phụ nhân. Đúng là nữ tử trẻ tuổi nọ, hết pháp lực vô phương duy trì, mà làm cho uy năng của tứ tượng xích phải thu lại. sắc mặt phu nhân liền biến đổi. Hàng lập bên này vừa mới chui vào bắc cực nguyên quan, nhưng lại đừng phải tên huyện Nhâm Quy, biến thành xú phụ kia. Yêu vật này, cả người hiện lên một thân chiến giáp màu xanh quái lạ. Dưới một kết của ngân sát quan ti, những thứ này căn bản vô kiên bất tội, vậy mà là bị chặn lại rồi bắn ngược trở ra. Cho phép nó ở tại trong bắc cực nguyên quan Bình yên vô sự Nhưng kỳ quái chính là Số phụ giờ phút này Chỉ là đi từng bước một Từ hồ bộ dáng vô phương thi triển đồn thuật Không trách được Ngân sĩ già xoa cùng sư cầm thú nọ Bỏ nó lại đi trước một bước Hàng lập vừa xuất hiện ở chỗ này Trước mặt yêu phụ Tự nhiên liếc mắt cũng nhìn thấy Sau khi ngẩn ra Nó lập tức lộ ra về cảnh giác Một cây pháp bạo dạng côn đen nhánh tiến lên ở tại trước người, đồng thời một đôi mắt quay tròn quét qua người hàng Lập liên tục. Hàng Lập thần sắc như thường, lúc này đồng quan chợt lóe rồi chạy về một phương hướng khác. Hắn cường yêu phù này cũng không có gì khúc mắc, trong lòng cũng không có ý nghĩ trừ yêu dán ma, mà yêu phù này lại tại trong bắt cược nguyên quan, chịu hạn chế không nhỏ, phẩm chừng cũng sẽ không đồng thủ với hắn. Nhưng lúc này đây, hàng Lập lại tính sai khi hắn vừa bay qua gần số phụ, số phụ bỗng nhiên thần sắc biến đổi, chợt quay đầu, mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm hướng Hàn Lập. Điều này làm cho Hàn Lập hoảng sợ, đồn quang theo bản năng dừng lại, trong tay lập tức nắm chặt một vật, nghi hoặc chăm chú nhìn về hướng yêu phụ. người cầm đi vật kia, đem nó giao lại cho ta." Số phụ trong miệng bỗng phát ra tiếng thét chói tai, lập tức Nó nắm lấy cây hắc côn trước người, dùng sức, hướng hạng lập vụt tới. Bảo vật dạng côn loán cái, hóa thành dài mấy trường, nhãn lên vô số đạo côn ảnh đen xì xì, liền giống như tòa núi nhỏ biến ảo mà ra, hướng đầu hạng lập đè xuống. số phụ, nét mặt đã biến thành vẻ điên cuồng. Côn hạnh như sơn này, làm cho hạng lập trong lòng rùng mình. Đối với thần sát của số phụ, cùng lời nói của ả này lại không hiểu ra sao nhưng cũng không lộ ra vẻ gì sợ hãi. Lúc này, một tay phất lên, một chiếc nhật đèn nhánh nhất thời hiền lên bay ra, trực tiếp nghênh hướng côn nhanh trên đỉnh đầu mà bay đi. Số phụ ở xa thấy như vậy, trong lòng mừng rỡ. côn trong tai nàng chính là lúc bị nhốt dưới đất, thu thập ngộ kim tinh luyện hóa mà thành, lại trải qua hơn vạn năm không ngừng bồi luyện, đã sớm thành một kiện bảo vật khó lường. Những cô nhanh biến ảo này, thoạt nhìn không ra gì, Nhưng mỗi một côn đều đã có ngàn cân khí lực, nàng tuyệt đối có thể tự tin, chiếc nhận soạn xịn này vừa tiếp xúc, lập tức sẽ bị đánh cho nát bấy. Nghĩ như vậy yêu phụ trong lòng bào ngược nổi lên, nhất thời không tiếc cạn kiệt kích phát tiềm lực, lại hướng cây côn mặc sức rót vào vài phần linh lực, khiến côn ảnh lại một lần nữa tăng hơn phân nửa, chuẩn bị như vậy chốc lát đem hạng lập đánh gục ở chỗ này, đoạn trừ hầu hoàng sắc mặt hung hãn của số phù rơi vào trong mắt, hàng lập lập tức đoán được vài phần tính toán của đối phương. mặc dù không biết đối phương tại sao lần đầu gặp mặt liền liều mạng như vậy, nhưng là cũng đồng dạng sát tâm nổi lên. lúc này mặt không chút thay đổi, hướng chiếc nhẫn đèn nhánh điểm một chỉ. chiếc nhẫn màu trắng tiếp xúc côn ảnh trước trong nháy mắt, đột nhiên phát ra âm thanh vù vù, một màn không thể nào tin xuất hiện. Phụ cận, ngẩn sắc quan ti, vừa nghe âm thanh vụ vụ này, lập tức tất cả đều rung lên, hướng bên này bắn nhanh mà đến. Đồng đạo bắt cực nguyên quan, tốc độ tụ tập cực nhanh, trong nháy mắt, tất cả liền xuyên thủng qua côn ảnh. Vốn côn ảnh thanh thế kinh người, trong chớp mắt, liền vội nát, hư không tán loạn tiêu thất. Người có thể không chế được bắt cực nguyên quan? Sứ phụ giống như bị người siết cổ. Phát ra tiếng thách chói tay, tràn đầy về khiếp sợ. Lượng nghi hoàng chia làm âm dương nhị hoàng. Âm hoàng trên người thì không sợ nguyên quang thương hại đến bản thân. Dương hoàng nơi tay mới có thể thao túng nguyên quang tấn công địch. Chiếc nhận hắc sắc này đúng là dương hoàng nọ. Hàng lập hư lạnh một tiếng, nếu là ở ngoài bắt cực nguyên quang, đối với yêu vật tương đương nguyên anh hậu kỳ này, hắn tự nhiên sợ hãi dị thường, cơ hồ không có khả năng đánh chết đối phương. Nhưng hiện tại, đối phương bị nhốt trong bắt cực nguyên quan, mà hắn lại có lượng nghi hoàng trong người, thế này tự nhiên là hai chuyện khác nhau. Nếu đối phương chủ động muốn chết, hắn cũng tiếp động chút tay chân giải quyết đối phương. Mặc dù còn nhìn không ra, đối phương bản thể là loại gì, yêu vật cấp bậc nào, thần thể cùng tinh hồn tuyệt đối là định bậc tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Trầm lòng nghĩ như vậy, hạng lục cũng không còn tâm tư cùng yêu vật này giải thích điều gì. Một tay, một đạo pháp quyết, đánh vào trên chiếc nhẫn. Sau khi chiếc nhẫn xoay quanh một cái, âm thanh vù vù càng vang lên thêm. Dưới ảnh hưởng của quang mang màu đen thần bí, ngần sắc quang tì trong phạm vi hơn mười trường, đều bị khống chế của hoàng này. Ở dưới thần niệm hàng lập vừa động, bốn phía bắt cực nguyên quang lập tức nổi lên một mạng cuồng sóng màu bạc. Sóng sau, liền xô sóng trước, quét tới số phụ. số phụ miệng thét lên một tiếng kinh hại không cần dám khu sự bảo vật đối phó hàng lộc vội vàng há miệng phùng da một đoàn huyết sắc hắc hồng hài tay kết quyết tình huyết hóa thành một đoàn huyết vụ chồng nhai mắt trùm lên chiến giáp trên người lập tức chiến giáp này từ màu xanh biến thành màu đỏ đúng lúc này nguyên quang ngân lặng thành thế kinh người cũng đã cuồn cuộn không ngừng cao tới đem số phụ cuốn vào bên trong chiến giáp trên người số phụ hiện ra thanh hồng quang mang kỳ lạ. Liều màng ngăn cản ngân tuyến đang dần dần ăn mòn, phát ra âm thanh giống như kim loại ma sát chói tai. Mặc dù sứ phụ đã sử dụng bí thuật, nhưng lúc trước dựa vào chiến giáp mới miễn cưỡng ngăn cản được bắt cực nguyên quan. Hiện giờ hai mặt gặp ngân sát tỷ tuyến tập kích, cơ hồ hơn lúc trước gấp mấy lần. Chỉ trong chớp mắt, mặt ngoài chiến giáp liền không thể chịu được, hiện ra vô số hố nhỏ gồ ghề. Sứ phụ sắc mặt cực kỳ khó coi. Bỗng nhiên trong miệng một tiếng tim minh, hai tay xoa nhẹ hướng trên chiến giáp nhấn một cái, một tầng dị quang màu xám trắng hình vòng tròn dập dần mở ra, một tầng nhâm thạch hình dạng kỳ lạ trên chiến giáp hiện ra. Không ngờ ở bên ngoài hình thành một tầng phòng hồ lúc này mới hơi chút ngăn cản ngân sắc quang tí, làm cho sự ăn mọn của Bắc Cực Nguyên Quang đụ chiến giáp dừng lại một chút. Những dị vật màu xám trắng này, động dạng Bị tần tần ngân ti không ngừng tiêu hủy thất linh bát lạc, làm cho số phụ không tiếc dân nguyên, không ngừng làm phép bộ khuyết mới được. Ai vừa nhìn đều biết, việc bị hủy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng dù chút thời gian, hàng lập sát tâm đã nổi lên, căn bản cũng sẽ không cấp yêu vật này. Lúc này hai tay hướng dương hoàng liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, làm cho hoàng này quay tròn trên không trung rồi khẽ chuyện. Bắc cực nguyên quang ở đằng xa, cũng lập tức hô ứng phát ra ngân quang chói mắt, thoạt nhìn giống như sóng biển liên tiếp, thành thế rất kinh người. Số phụ nhìn thấy cảnh này, sắc mặt giống như chiến giáp kỳ lạ, đều mang sắc xám trắng. Bắt cực nguyên quang ở xa xa, dưới sự thôi thúc của hàng lập, phổ thiền cái địa, hướng bên này cuồn cuộn bay đến, nhất thời chiến giáp trên người số phụ, cũng không cách nào chống đỡ tiếp. Vì vật vô thường hiện lên, các bạn không còn kịp tái hiện lại, liền bị ngần sắc quàng tỳ phá hủy không còn một mạnh, phía dưới chiến giáp bắt đầu tất tất hiện ra vết nứt, mắt thấy phá hủy chỉ là chút thời gian nữa thôi. Số phụ rốt cuộc ra vẻ e ngại, còn người quay tròn nhanh không ngừng, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hoàng. Đạo hữu xin dừng tay, thỉnh tha cho ta một mạng, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ nhân, làm linh thú của ngươi. Làm chiến giáp phá hủy một góc phành ra Hơn mười đạo chỉ bạc xuyên thủng mà qua Đem một cánh tay số phụ Hóa thành huyết vụ số phụ tuyệt vọng cũng không cố hơn Mặt khác kêu to lên Đối với huyện Nham quy yêu Không biết sống nhiều ít vàng năm mà nói Nó sao thật sự cam tâm Tán mệnh tại nơi đây Làm linh thú của ta ư Vừa nghe lời này Hàng lập thần sắc nhất động Liền dần dương hoàng không chế bắt cực nguyên quan Thế Tông tạm thời chậm lại. Người chả là ta là hài đồng ba tuổi, cấm thần thuật đối với tù vị loại yêu vật như ngươi, căn bản không có nhiều tác dụng. Sao khiến cho ta đối với ngươi yên tâm, làm linh thú ta như thế nào? Hàng lập nhìn số phụ, bị vô số ngân tùy vây lấy, bất động thành sắc nói. Yêu vật này nếu không thể lập tức nói ra nguyên cớ, hắn lập tức sẽ thôi thuốc bắt cực nguyên quan, đem đối phương siết chặt, tuyệt không có chút nào do dự. Hắn cũng sẽ không cho đối phương kéo dài thời gian Căn bản không cần ta nói tỉ mỉ Đạo hữu có hay không Tại trong điện Cô Ngô Có được một khối một bài Chỉ cần đem ra nhìn kỹ sẽ biết Đó chính là ta trước kia Đại đạo chưa thành Đã bị hạ cầm chế bộ mạng nguyên bài Sứ phụ cũng nhìn ra giờ phút này Hàng lập sát tâm chưa hết Lúc này lộ ra vẻ sầu thảm nói Không dám có chút chần chừ chương 1022, hàng phục. Mẫn Nguyên Bài hàng lập lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lúc có được chiếc một bài màu huyết hồng nọ, hắn cũng không có thời gian để ý nhìn kỹ, nhưng hình dạng bộ dáng quả thật khác lạ so với bảo vật bình thường, bây giờ nghe số phụ vừa nói như vậy, cũng có thêm một chút tin tưởng. Lúc này cũng không nói lời nào, hứng túi trữ vật đều bền hồng vội nhẹ. Nhất thời một đào huyết mang từ trong bài ra, bài quanh một vòng sau đó rơi vào trong tay hắn. Đúng là một khối một bài. Làm màn trong mắt hàng lập chớp động, lúc này mới chính thức nhìn rõ ràng hình dáng vật ấy. Cỡ lòng bàn tay, bao phủ bên ngoài là một tầng huyết quang. Chính diện hiện lên một tiểu đoàn sương mù màu xám trắng. Ở trong huyết quang có hơi chút nhu động, lại dường như là một loài vật bé nhỏ. Hàng lập thần thức bài nhanh hướng bên trên đào qua, mắt khẽ mở, nét mặt lộ ra một ti vui mừng, một tay kết quyết, dường tay đánh ra một đạo thanh quang. Nhất thời, trên một bài ánh sáng chợt lóe tiểu đoàn sương mù màu xám trắng đỏ tiêu tán ngay lập tức, ở trong đó lại hiện lên một cái linh quỳ đồ án hắc bạch lượng sắc. Huyền Nham quy người là bản thể, là loài linh thú này không trách được phọc ngự cái người như vậy tại trong bất cực nguyên quan cũng có thể duy trì lâu như vậy hạng lập nhìn dáng vào trong một bài hồi lâu đồng tự làm màn chợt tắt ngẩng đầu nhàn nhạt nói nếu đã biết như vậy thiếp thân cũng không có hư ngôn lường gạt buộc màng nguyên bài này là do cô ngồi tam lão tự mình luyện chế nằm đó hiện tại nhân giới cũng không có người là có thể luyện chế định giai mệnh bài như vậy chỉ cần mệnh bài này nơi tay Sanh tự của ta liền trong tay chủ nhân lệnh bài. Sú phụ ở trong bắc cực nguyên quan vẫn không nhúc nhích giải thích, sợ chẳng may khiến Hàng Lập hiểu nhầm. Nói thì không sai, nhưng buộc mạng nguyên bài này cũng phải nhìn xem rơi vào trong tay người nào. Nếu là tu sĩ giới nguyên anh kỳ muốn luyện hóa bài này, khiến bạn hữu cúi đầu nghe lệnh, sợ rằng tu vi không đủ, bị lệnh bài cấm chế trên lệnh bài cắn trả thì sao? Hàng Lập bình tĩnh nói. Như thế nào, đạo hữu đã có mệnh bài này Vẫn còn không yên lòng đối biết thiết thần sao Phụ nhân lộ ra vẻ mặt càng khó coi Đương nhiên không yên lòng Ngay cả ta luyện hóa mệnh bài này Có thể tùy thời chế trụ ngươi Nhưng tuổi vị ngươi quá cao so với ta Lúc ngươi liều mạng cũng có thể thoát khỏi không chế Quay giáo phản kích Hàng mộ cũng không cơ hứng thú lo lắng đề phòng Sao ta phải lưu ngươi Hàng lập sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống Đồng thời trên đầu Dương Hoàng một hồi vù vù phát ra, ngần tỳ trong phút chốc lại bắt đầu run rịch, nổi lên đem số phù bao vây lại bên trong. "Đạo hữu, nếu vẫn chưa yên tâm, ta nguyện ý đem non nửa nguyên thần vào trên bộ mạng bài, nếu là thật có lòng bất thiện, đạo hữu lập tức sẽ phát giác." Số phù trong lòng cả kinh, miệng không lựa lời vội vàng lớn tiếng nói, "À, phần liệt nguyên thần Phương pháp này trái lại thì có thể đó, người đã nói như vậy, bởi đem nguyên thần phân liệt khai đi. Hàng lập bất động thành sắc, ánh mắt chớp đầu nói. Ngày được hàng lập vừa nói như vậy, số phụ cũng nổi lên do dự, nhưng đang xem xét lại thấy ánh mắt hàng lập lần nửa âm lệ xuống. Yêu phụ này rùng mình, không hề tiếp tục trì hoãn, đơn thủ vọng sau não, vội nhẹ. Phúc, một tiếng trên thiên lên cái, hát bạch quang mang kỳ lạ chợt lóe. Một cái nguyên anh tại đỉnh đầu số phụ hiện lên. Nguyên anh này há mồm phun ra một đoàn lục quang cỡ lớn nắm tay. Trên mặt số phụ hiện lên vẻ thống khổ. Lục quan một hồi rung lên, phân liệt hóa thành hai luồng nhỏ hơn. Trong đó có một đoàn lượng vòng, lập tức quay về trong miệng bụi nguyên anh. Một đoàn khác thì sau khi chậm một chút, chậm dài hướng hạng lập bay tới. Hạng lập thấy vậy không khách khí, đem buộn mạng bài, loãng lên hướng lục quan bay tới một chùm huyết quang phun ra, nhảy mắt, liền đem lục quang kéo vào trong một bài. trên một bài huyết quang đại phóng, lại mơ hồ truyền ra tiếng kêu thành binh. hàng lập cúi đầu nhìn chăm chú vật ấy, phát hiện trên mặt lình lụy hắc bạch sắc rõ ràng hơn rất nhiều, mà lại ngửa đầu vậy đuôi, giống như một vật sống. hàng lập mới chân chính yên lòng, miệng khẽ mở, lại đem vật trong tay trực tiếp nuốt vào trong bụng. số phụ đối diện nhìn thấy cảnh này. Trong lòng lạnh lẽo một phần, biết từ đó trừ phi tiến gia đến hóa thần kỳ, nếu không, cũng không cách nào chạy thoát khỏi tay đối phương. Sau khi nút một bài, hạng lập trong lòng lại thoải mái buông lỏng, lúc này ngón tay nhấc lên, hướng chiến nhận trên không trung để một cái. Nhất thời, bắc cực nguyền quan, vốn đang vây xung quanh số phụ, hướng khắp nơi tán đi. Hạng lập thân hình nhoán lên, trong nhai mắt, người hiện lên trước mặt số phụ. Sau khi đánh giá yêu phụ không trọn vẹn một tay này, bộ dáng chật vật, nhướng mày, ngón tay lơ đạn hướng vọng bảo hộ trước người búng ra. Nhất thời ô quan được sáng, âm hoàng biến thành mạng hào quang, đem số phụ cũng gắn vào bên trong, đem ngần tì còn sót lại, buông phía ngăn cách tại bên ngoài. Yên tâm, ta cũng không có ý định vĩnh viện trói buộc ngươi, chỉ cần tòa hóa ngã xuống, hoặc là có thể phi thăng lên giới, sẽ trả lại tự do cho ngươi là không kỹ tứ để người làm linh thú truyền thừa gia tộc cùng tông môn. Sau khi hạng lập vừa đem một miếng dương hoàng khác thu lại, nhẹ nhàng bưng cua nói: Đạo hữu nói vậy thật sao? Sứ phụ vừa nghe lời này, nguyên bản ánh mắt buồn bã rùng lên, bật thúc lên hỏi: Có tin hay không? Đạo hữu sau này tự nhiên biết, nhưng chúng ta nhân loại thọ Nguyên so với thiên địa linh thú các ngươi mà nói tương đối ngắn, căn bản không đáng để nhắc tới. Chỉ cần ngươi ở trong lúc này, toàn tâm, toàn lực về ta, ta tự sẽ không bạc đại ngươi. Hủng hộ linh thú của ta thật sự không phải chỉ có một mình ngươi. Không lâu ngươi sẽ phát hiện, làm linh thú của ta có lẽ không phải là chuyện xấu. Hàng lập không có để tới giữ thân phần đối với yêu phụ này, không có sự cách sừng hô, ngược lại tự nhiên cười nói. Ta không tin thì phải làm thế nào đây, nhưng chỉ mong đạo hữu nói lời giữ lời. Ta để ngươi sử dụng một chút, thật cũng không có gì. Sú phụ cười khổ một tiếng. Tốt lắm, ta là người thế nào? đã hữu sau này tiếp xúc nhiều hơn, tự nhiên hiểu rõ. Người trước ăn vào thứ trong bình nhỏ, hồi phục lại pháp lực cùng thường thế. Hàng lập thần sắc nghiêm túc, đưa tay ném ra một bình nhỏ. Hồi phục pháp lực? Gì? Trong bình này chẳng lẽ là? Sú phụ tin tưởng tiếp nhận bình nhỏ, đồng thời mở nắp bình ra. Một cổ linh khí cực kỳ tinh thuần đập vào mặt, làm cho nàng không khỏi thất thanh. Đây là một giọt vạn niên linh thủy, để cho người hồi phục pháp lực tổn hao. Ta còn cần người xuất lực lập tức. Hàng lập hai tay chắp sau lưng, từ từ nói. Đa tạ đào hữu. Việc như vậy, số phụ nhân đương nhiên sẽ không cử tuyệt. Sau khi trong miệng một tiếng cảm ơn, lập tức đem một giọt linh thủy trong bình, hút vào trong miệng. Linh thủy ở trong cơ thể vận chuyển, sau khi chuyển một chút, biến thành một luồng linh lực cực kỳ tinh thuần, chỉ chốc lát liền tràn đầy các nơi trên thân thể. Số phụ mừng rỡ, một tay kết quyết, toàn thân nổi lên hắc bạch lượng sắc linh quang, sau đó quay đầu nhìn chăm chú chỗ khuỷu tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Tình hình xuất hiện làm cho hạng Lập cả kinh, miệng vết thương của số phụ xuất ra hắc bạch lượng sắc linh quang giao nhau hội tụ vô số cơ thịt ở trong liên quan điên cuồng sinh trưởng. Trong nháy mắt, liền thấy một cánh tay hoàn hảo như ban đầu. bất diệt thần thể, hàng lập lộ vẻ xúc động. yêu thú có thần thông như vậy, hẳn chỉ có thể gặp qua một lần trên người hỏa thiểm thú tại truyện ba cốc. mà hiện nhiên số phụ này không biết thần thông so với hỏa thiểm thú kia mạnh hơn bao nhiêu lần. trong mấy cái hồ hấp, toàn bộ cánh tay liền hoàn toàn dài ra. Điều này làm cho Hàn Lập rất kinh hoàng, xem ra hắn có thể hàng phục yêu phổ này thật sự là rất may mắn. Nếu không phải trong bắt cực nguyên quan yêu phổ này chống đỡ nguyên quan pháp lực đã hao tổn rất lớn, chỉ là đại thần thông như vậy, muốn ứng phó cũng không phải là việc dễ dàng. Kỳ thật, Hàn Lập cũng không biết, số vùng ở chỗ này trước trải qua cấm chế kim từ linh mộc nọ, pháp lực đã tổn hao nhiều, nếu không mới vừa rồi Chống đỡ bắt cực nguyên quan, nói không chừng còn có thể kiên trì lâu lâu một ít. Dù sao yêu này, chính là yêu thú cấp 10, một thân tu vi thâm hậu vẫn còn ở ngoài dự đoán của hàng lập. Tốt lắm, thật không hổ là lên dịch vàng năm, muốn tự mình khôi phục pháp lực, chỉ sợ phải hai ba ngày ngồi xuống đã tỏa mới được. Sú phụ trong miệng, chúng ngữ dừng lại, đồng thời huy động cánh tay mới mọc ra, khí sắc tốt hơn rất nhiều hạng mộ hiện tại còn không biết bằng hữu sừng hồ như thế nào, nhưng nếu cùng ngân sĩ giả xoa nò, cùng chung một chỗ, nói vậy người cũng nghe hằng nói một ít chuyện có liên quan tới ta. Hàng lập ở một bên chậm rãi nói. Thiếp thân gọi là Khuê Linh, chuyện tình đạo hữu, tại hạ đúng là có nghe qua một chút, nhưng cũng chỉ là chuyện có liên quan đến phương diện thần thông của đạo hữu mà thôi. Sú phụ nhân chần chừ trả lời. Chuyện tình có liên quan tới tài hạ Ta sẽ tìm thời gian Nói cho Khuê Đạo Hữu biết Tù vị thần thông của ngươi Đều không tầm thường Ta mặc dù đã không chế mệnh bài Cũng sẽ không thật đem ngươi Trở thành đề giai yêu thú để sử dụng Lúc bình thường ta và ngươi Vẫn ngang hàng tương giao là được rồi Hàng Lập bỗng nhiên cười khẽ nói Thiếp thân đa tạ Đạo Hữu Không biết bàn hữu mới vừa rồi Nói phải xuất thủ Chính là chuyện gì Yêu phụ này Nhớ ra Hàng Lập lúc trước nói việc, mặt hiện lên một tiên ngân trọng. Nàng thật sự có chút lo lắng, vị này có hay không, mời nàng xuất thủ đối phó với ngân sĩ già xoa cùng sư cầm thú. Nàng cùng nhị yêu, mặc dù chưa nói tới sinh tử chi giao, nhưng dù sao cũng có chút giao tình. trong chốc lát, kiền lão ma sẽ tiến vào bắt cực nguyên quan. Khi việc này xảy ra, người phối hợp với ta xuất thủ, diệt sát người này. Hàng Lập Trong mắt hàng quan chợt lóe, trong miệng lại hờ hưởng nói, kiện lão ma, đạo hữu nói là vì nguyên anh hậu kỳ tu sĩ sử dụng ma công. Sú phụ trong lòng khẽ buông lỏng, cẩn thận hỏi, không sai, chính là lão ma này, ban đầu ta cũng không có dự định xuất thủ ở chỗ này. Dù sao người này cao thủ ma công, một thân đồn thuật càng không phải tầm thường, cho dù có thể thao túng bắt cực nguyên quan, ta lưu lại hắn hy vọng cùng đất xa vời. Nhưng hiện tại các bạn hữu ở một bên tương chờ, tự nhiên là khác nhau rất lớn. Hàng Lập cười là nói, nếu Đạo Hữu đã nói như vậy, thì ta sẽ toàn lực hiệp trợ Đạo Hữu. Yêu phụ này trên người bị quản chế, nhưng cùng thông khoái đáp ứng ngay. Vậy đã làm phiền Đạo Hữu, bất quá khi chốc được xuất thủ, trước đem Nguyên Anh tạm thời lưu lại, ta còn cần hỏi chút chuyện. Đã rõ, bất quá xin thứ cho thiếp thân nói thẳng. Cũng là đạo hữu chiếm cứ địa lời. hơn nữa ta xuất thụ tương chờ làm bị thương nặng vì kiện lão ma này là truyền tình rất dễ dàng. Nhưng là phải nhớ thật sự diệt sát hắn. Cơ hội cũng là không lớn. Ta tận mắt xem qua. Hắn thi chuyện ma công có thể không sợ bắt cực nguyên quan này xuyên thụn thân thể. Nếu là nhất tâm chạy trối chết, bàn ta hai người cũng rất khó ngăn cạn. Sú phụ xoay đầu nhìn thoáng qua phương hướng hạng lập tới. Giờ dự một chút, cũng là nhắc nhở nói, đích xác bàn vào hai người bọn ta cũng là đơn bạc một chút, nhưng nếu là thêm một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ở nơi đây. Hàn Lập nét mặt đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị, còn có một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Số phụ nghe nói như vậy liền sửng sốt, theo bạn năng hướng mọi nơi vừa nhìn, nhưng cũng không phát hiện tại phụ gần có người nào đó đang ẩn nấp, lập tức Đem ánh mắt một lần nữa, rơi vào hư không trên người hàng lập, vẻ mặt kinh ngạc. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1023, Kiếp sát Lão Ma Đằng sau cô ngồi điện nửa bộ, trên không trung, có đào ngân quan, tự vụ và một đào huyết ảnh, đang đuổi theo cử toa, quành cò không dứt, các loại pháp thuật công kích như phòng ba bào táp lên trên toa. Sau khi quảng mạng kỳ lạ nổi lên, lại cạn được toàn bộ công kích. Nhật Nguyệt Toa không hội là một trăm tam đại linh toa của nhân giới, hung mạnh công kích tới mức này cũng không làm gì được. Phía trong cử toa, một phu nhân dồn toàn bộ tinh thần để không chế linh toa, liều mạng trốn tránh đằng sau công kích. Một bên, một bàn tay xinh đẹp nắm tứ trường xích, sắc mặt trắng bệnh, bộ dáng suy yếu rõ ràng. Xem ra lúc trước mạnh mẽ vận dụng thông thiên lên bào tứ tường xích, làm cho pháp lực, cơ hồ tiêu hào hết. Kiện đạo hữu, người thật sự muốn cùng hai yêu nghiệt thông đồng làm bậy. Hai người ta thủ hộ bảo vật trong núi, nhưng vì an nguy của nhân giới, sẽ sửa chữa lại phòng ân núi này. Một phu nhân, từ vị còn xa, mới bằng vào lão ma và nhị yêu. Một lần nữa cướp đường mà chạy, tất bị ba người ngang lại pháp lực trong cơ thể giảm xuống cực nhanh, không khỏi kinh sợ nói. Hừm, nói cái gì to tác, liên quan đến an nguyên nhân giới. Ngươi tưởng Lão Phu là hài đồng ba tuổi chắc, là nói Lão Phu khi nào cũng yêu nghiệp liền thủ chứ. Này, như vị đạo hữu đối với việc hai người các người tập kích, cũng cảm thấy khó chịu mà thôi. Một cái tiền tông nho nhỏ cũng dám hồ ngôn, chớ nhiều lời, ngoan ngoãn lấy bảo vật giao ra đây. Mặt khác, Kiện Ngọc Thước kia là phòng chế phẩm của Thông Thiên lên Bảo sao, cũng lưu lại cho Lào Phu. Từ huyết ảnh truyền đến tiếng cười lạnh của Kiện lão Ma. Nghe xong lời này, một phu nhân thở dài một tiếng, biết nói cái gì cũng vô ích. Vốn hóa tiền tông các nàng, trong mắt thập đại tổng môn mà nói, cũng chẳng tính là gì to tác. Dưới sự liên thụ của Kiện lão Ma cùng ngân sĩ giả xoa, Nhật Nguyệt Toa rút cuộc linh quang bắt đầu ảm đạm. Dần dần bị buộc tới góc điện phủ Trên mặt kiền lão ma Lộ ra vẻ nan ác Chuẩn bị cho nữ nhi Một kích trí mệnh Trong lúc định đánh vợ linh toa Trầm toa lại truyền đến một trận phạm minh Một đó bạch liên hiện lên Và nhanh chóng tiếp cận kiền lão ma Một đạo bạch xích đồng thời Từ trầm toa bắn ra Khẩm tốt Vô luận ngân quan tự vụ hay huyết ảnh Đồng thời như gặp phải bỏ cạp độc Vội vàng lùi bước về sau Qua lần đầu giao thủ, kiền lão ma và ngân sĩ giả xoa, tuyệt không dám để cho mấy cái bạch liên này đến gần người. Có chút thời gian để thở dốc, bạch xích chợt lóe lên, bay về bên trong toa. Cự toa lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó là hiện ra sau lưng bọn người lão ma, thẳng đến bắc cực nguyên quan, vọt tới. Lúc này, bạch liên vô thành vô tức đều tán loạn mở ra, hỏa ra chỉ là ảo ảnh có vẻ ghê gớm mà thôi. Kiền lão ma cùng ngân sĩ giả xoa thấy vậy giận dữ, trong lòng biết đã bị lừa, lập tức vận đồn quan, đuổi theo. Nhưng đã muộn một bước, Kiền ngân cử toa chui vào bắt cực nguyên quan, vô số ngân tì đều bắn nhanh hướng vào trong bảo vật này. Sau khi tiếp xúc cùng cử toa, liền bị một tầng ngân mạc bắn ngược trở ra. Mộc phù nhân hai tay bấm pháp quyết, không ngừng thúc dục một khối lệnh bài, vẻ mặt hiện ra ngân trọng. Khối lệnh bài ngân quang long lánh, phùng đa một cổ hà quang. Ngân mạc bên ngoài cử toa này, đúng là thần thông của khối lệnh bài này. Một bên, nữ tử tú lệ bởi vì hao tổn pháp lực, tế ra tứ tượng xích. Tuy rằng chỉ có phù trường thành thế, nhưng lúc này cũng lung lay sắp đổ, hoàn toàn mất khả năng động thủ. Một phụ nhân bên trong bạch quang, quan sát sư mùi mình, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Sư tị không cần phải lo, Ta chỉ cần về tình dưỡng mấy năm, liền có thể hồi phục. Thành lệ nữ tự cười khuyên. Hy vọng là như vậy, lấy tù vị hiện tại của ngươi sử dụng tí tử xích, thật sự có chút làm khó dễ ngươi. Một phụ nhân ngợ ngài nói. Nhưng nếu không sử dụng bảo vật này, hai người chúng ta làm sao có thể ngăn được đại tu sĩ như kiền lão ma, lấy đi hóa lòng tỷ chứ? Nhưng thật ra họ hàng kia rất gian xạo. Sau khi lấy bảo vật lập tức rút lui, nếu không cũng có thể thay ta chia sẻ chút áp lực. Thành tú nữ tự oán hận nói, một phu nhân ngày xong cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Trong đầu đồng thời hiện lên hình dáng hạng lầm cùng chiếc quạt cực kỳ đáng sợ kia. Đằng sau cử toa, huyết ảnh, ngần quan, tự vụ theo đuổi không bỏ đồng thời cũng vào trong bắt cực nguyên quan. Một phu nhân hiện tại cũng đang suy yếu nếu nhập nguyệt tòa không phải thật sự thần diệu dị thường, cùng sớm đã bị bắt rồi. cho nên ba vị này đều không ký nghị bỏ cuộc. Chẳng qua khi tiến vào trong bắc cực nguyên quan, bọn người kiền lão ma lập tức phát hiện không ổn. phía trước tòa trọng có thể mượn khối bài trực tiếp không chế ảo trận, cầm chế trong bắc cực nguyên quan. Tuy rằng ảo trận dạng này đối với bọn họ không tính là gì, nhưng cũng ngăn cản được một chút thời gian để cho linh tòa có cơ hội chớp động mấy cái liền biến mất trong ngân tỳ dài đặc, không thể bóng dáng. Một lần này kiền lão ma nội trận lôi đình, ngân sĩ giả xoa và sư cầm thú nhìn từ đằng sau, dùng ánh mắt dò xét không tốt lên người kiền lão ma. Lão ma nhất thời cảm ứng kinh hại, lạnh lùng đào qua, không khách khi nói. Như thế nào? Vậy còn muốn có chủ ý bất thành với lão phu? Không có, đạo hữu thần thông quảng đại như vậy, hai người bọn ta làm sao làm việc không sáng suốt đây? ngưng sĩ già xoa do dự một chút, từ hồ nghĩ thấy chính là cùng sư cầm thú liên thủ, cùng vô pháp dễ dàng hạ lão ma lập tức cười ha ha nói. Sau đó, ra hiểu với sư cầm thú, hai yêu lập tức thi chuyện thần thông, mở một con đường đồn quang rời đi. Đối với hai yêu mà nói, một khi bản mạng lệnh bài của mình đã tới tay, mục đích chủ yếu đã đạt được, không muốn kiếm thêm phiền phức. Kiện lão ma chứng kiến hai bóng dáng biến mất khỏi bắt cực nguyên quan, mới cười lạnh một tiếng, hóa thành một đảo huyết ảnh nhằm phương hương khác bay nhanh đi. Vô số ngân tì xuyên qua hồng ảnh, căn bản không khiến lão ma tạm dừng đồn quang mài may, quành co một lúc, liền từ trong ảo trận cơm chế bay ra lúc này trong lòng lão ma mới buông lỏng, đang muốn một hơi bày đến cửa ra, đột nhiên thần sắc biến đổi, đồn quan chậm lại, huyết quang trong đôi mắt lóe ra không ngừng. người nào lặn ra đây cho lão phu? lão ma đột nhiên quát một tiếng chói tai. kiện huynh không hội là âm là tông đại trưởng lão, tù vì thật thâm hậu. một giọng nam nhàn nhạt từ đằng sau cột đá phía trước truyền ra, bóng người nhón lên. Một gã thanh niên bình tĩnh đi ra, quanh người có một cái ô quảng cáo. Hàn Lập. Kiền Lão Ma tự nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra người này, hài mắt híp lại. Người trong này có một đoạn thời gian không đi sao, chỉ để chờ lão phu. Chứng kiến Hàn Lập đem vòng bảo hộ bắt cực nguyên quan dễ dàng trắng bên ngoài, Lão Ma cơ mặt nhăn nhó, âm trầm nói, xem ra không cần ta phải nói, Kiền Đào Hữu đã đoán được vài phần. Rất đơn giản, Kiền Huỳnh đem pháp quyết dạy hồn chú của Quý Tông cho Tài Hà phục chế một phần. Hàng Lập bất động thành sắc nói, Phòng hồn chú! Lời này làm Kiền Lão Ma có chút ngoài ý muốn, sau một lượt cân nhắc, tự ngửa đầu cuồng tiếu. Tuy rằng không biết tại sao người muốn chú giải trừ pháp quyết này, nhưng người cho là Lão Phu sẽ nói cho người sao chứ? Ta cũng biết, vừa rồi chỉ có làm phí vỏ mồm mà thôi nhưng nhìn không được muốn thử một lần dù sao nếu đem thập đại tông môn Đại trưởng lão trừ hồn luyện phách để lấy thông tin chỉ sợ ta cùng vừa pháp tiếp tục đợi tại Đại tấn Hàng lập thời dài lẩm bẩm nói tự như đang nói chuyện phiếm vậy vừa nghe trừ hồn luyện pháp kiền lão ma đồng tự co rụt lại lập tức bắn ra tình mạng sắc bén như đào kiếm muốn trừ hồn luyện phách lão phu cũng phải xem người có bổn sự này hay không Có cái gì giúp đỡ đồng lạc kêu xuất hiện đi, bằng vào một nguyên anh trung kỳ tu sĩ như ngươi, tuyệt không dám mạnh miệng nói lời này. Lão Lạ Ma lại bình tĩnh nói. Một khi đạo hữu đã nói như vậy, ngươi cũng xuất hiện đi. Hàng lập lại không thèm để ý, thản nhiên nói. Câu nói chưa dứt, Lão Ma nhìn qua cuộc đa khác. Sau khi hào quan chấp động, số phụ nhân cùng chiến giáp màu đỏ chuyển thần đi ra, tay nắm côn, mặt không chút thay đổi là ngươi, tiểu tử này cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi lại cùng hắn liên thủ, ta có thể cho ngươi chỗ tốt hơn. Đầu tiên, kiện lão ma ruột mình, lập tức nhàn châu xoay đồng nói, được, đem tánh mạng ngươi giao cho ta thì có thể đó. Sứ phụ hừ một tiếng, hát côn trong tay, đột nhiên hướng mặt đất đập một đập, chừng hai mắt nói, yêu này không thể không thần phục với hạng lập, đàn một bụng tức tối, tự nhiên sẽ không hòa nhã với lão ma. Kiền lão ma nghe được lời này của Sứ phụ, trong lòng giận dữ, nhưng trên mặt lại không hề có biểu hiện khác thường. Thần thức lại hướng quân phí đào qua, rốt cuộc xác định không có người thứ ba, trong lòng mới yên tâm hơn rất nhiều. Nếu chỉ có hai người này, chuyện thoát thân cũng không phải là chuyện khó. Trong lòng cân nhắc xong, Kiền lão ma không hề nói gì vô nghĩa, huyết mang trên người bỗng nhiên cho mắt một lần nữa hóa thành huyết ảnh, hưởng hơi nghiêng nghiêng bắn nhành ra căn bạn không muốn cùng hai người hàng lập Giao thủ vào lúc này Hàng lập đối với việc này Sớm đã có lượng trước Vừa thế cảnh này Không nói hai lời liền nhấc tay Một khắc chỉ hiện lên tròm tay Đón gió cuồng trướng Một tay để một cái Giới chỉ khẽ nhoán lên Bên trong phạm vi hơn mười trường như nổi sóng Một vòng ngân ti Sau một tiếng thành minh tụ tập lại từ bốn phía Trong khoảnh khắc Bắt cực nguyên quan hình thành một bức tường Vậy kín bốn phía chung quanh Kiền lão ma biến thành huyết ảnh Cố nhiên lợi hại Phản phức không thể bị thương tổn Thấy quan tì dài đặt như vậy Cả kinh đồn quang tự nhiên trì hoạn Trong một lát trì hoãn này Sú phụ không chút do dự Tài cầm hắc côn trong hư không Vùng tay lên Một côn ảnh đập nhanh Hiện lên tại đỉnh đầu huyết ảnh Đèn kịt đập xuống Chưa hạ xuống Một cổ cử lực áp đến Kiền lão ma thấy quan thân căng thẳng Khoảnh khắc thân hình như bị một cụ vô hình lực, bỗng nhiên cấm trụ, vô pháp nhúc nhích, mảy may. Lão ma trong lòng giật mình, cơ hồ cùng lúc đó, hạng lập đã đem dương hoàng tế ra, ngưng trọng điểm trị, ngần tị từ bốn phí tập trung bay tới, giải đạt hóa thành một chiếc vòng lớn, bao trùm lấy huyết ảnh. Kiện lão ma sắc mạc đại biến, bỗng nhiên một tiếng kêu to từ trong miệng phát ra, một màn quỷ dị xuất hiện. Huyết ảnh quanh thân sau khi lên mang lưu chuyển Đột nhiên dự bụng kịch liệt Bành chuyếm lên Phành một tiếng vàng lên Cả thân thể như muốn vỡ tung Vô số tờ máu bay ra bốn phí Kể từ đó vô luận cô nảnh nặng ngàn cân Hay bắt cực nguyên quan Biến thành vọng lớn Nhưng tất cả lại đều mất đi hiệu dụng Chỉ có thể trở mắt Nhìn mấy cái tờ máu này Từng cái xoay quanh Tại một nơi cách đó ngoài mười trường ngừng kết lại Trong chớp mắt Kiện lão ma biến thành huyết ảnh, hoàn toàn không tổn hào gì lại hiện ra. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1024 Ngũ ma hợp thể Tuy không nghĩ rằng có thể dễ dàng đánh chết lão ma, nhưng cũng không ngờ lại quỷ dị tới mức này. Dường như thân thể hắn giống như vật vô hình, nhưng hiển nhiên, Cũng không phải là một cái quỷ phách chi thể gì đó, Mà là ma công lợi hại, Đem thân thể tạm thời hóa thành loại hình thái yêu ma, Gần như bất tử. Ma công loại này, Hàng Lập trước kia cũng có nghe nói qua một chút, Nghe nói thời thường cổ không hề thiếu cổ ma, Có hình thái như vậy tồn tại. Hiện tại chính mắt thấy, Quả nhiên hơn hẳn với bình thường. Hàng Lập thầm giật mình, Nhưng thế công không chút dừng lại, Hẽ miệng, Một đoàn hỏa cầu màu tím phùng ra, xoay chuyển biến thành một bánh xe thật lớn phóng thẳng tây huyết ảnh. một tay bắt quyết thúc giục bắt cực quyền quang biến thành cử vọng bay theo chụp xuống. tại kia thì dưới tay áo bào rung lên. một đạo đại kim hồ trong tiếng sấm đánh ra, chợt lóe lướt qua phía đối diện đón đầu đánh xuống. Sú phụ khuê linh cũng đem hấp côn pháp bảo đường ngang ngưng trọng hướng huyết ảnh lập tức đánh tới. một mảnh công hạnh cố tình bao lấy bốn phía huyết ảnh. Hóa thành kinh đào hại lạng triều thổi tới. Lại nói tiếp, tại phía trong bắc cực nguyên quan, các loại bạo vật, phi kiếm, phi đao song phương cũng không dám dễ dàng phóng ra. Nếu trong một lúc vô ý, rất có thể chưa bay đến chỗ đối phương, trước hết bị bắc cực nguyên quan xuyên thùng đánh nát, tự dưng bị hủy bạo vật. Hạng lập lúc này không định dùng thanh trúc phòng vân kiếm, trực tiếp sử dụng ít tà thần lôi cùng tự la cực họa kiền lão ma, mắt thấy mình bị vây công, cường kích theo dây dưa không nhất, thành thế thậm chí còn hơn xa lần trước. Trong lòng hung tính đại phát, trên mặt sau khi hiện vẻ nanh ác, cắn răng một cái, nhưng lại cắn vào đầu lưỡi, sau đó há mồm phùng ra một đoàn huyết ti bị quang mang màu xám bao vây. Vừa lúc này, hồ quang màu vàng đánh xuống. Thần lôi kích xuống lúc này, chỉ có truyền ra một tiếng ngâm trầm thấp, sau đó hóa thành một cột khói xanh quỷ dị lượng lờ bay lên hoàn toàn bị triệt tiêu. Thấy tình hình như vậy, hạng lập rùng mình. Mà thân hình kiền lão ma cũng đang quay tròn, nằm cổ khí xám trắng phóng ra bốn phía. Nằm bồ xương cao hai trường từ trong ma khí hiện ra, hình thể chúng cao lớn, cốt cách trong suốt như ngọc, cả người tản ra hàng khí nhẹ nhàng. Lão ma không ngờ là trừ hoán bản thể của ngụ tử đồng tâm ma. Nằm bộ xương vừa hiện ra liền há mồm phùng ra một cổ lân hỏa bích diễm Bích diễm này Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt Dường như chỉ là lân hỏa bình thường Nhưng không ngờ Đoàn hỏa cầu do tự la thiên hỏa biến thành Sau khi bị hai cổ đón đầu Lại ở giữa không trung Giàn co bất phân thắng bại Còn ba cỗ còn lại bay đi hóa thành mạng lửa đấu với cử vọng Do bắt cực nguyên quan biến thành Ngăn không cho nó hạ xuống Côn hạnh bốn phương tam hướng Mang theo âm thanh như than như khóc Như sóng triều đánh tới Cô ngạnh chưa tới Nhưng một cổ cử lực vô hình Đã từ bốn phía ép tới Ý đồ khóa trụ lão ma Lão ma lúc này vẫn chưa phân giải thân hình Dù sao cái loại thần thông như vậy Tuy rằng lời hại dị thường Nhưng mỗi lần phân liệt Và trọng tổ thân hình Hẳn là phải hao tổn pháp lực không ít Không phải bất đắc dị Hẳn tất nhiên sẽ không dùng biện pháp này Hướng hồ, hắn một khi đã gọi ra hóa thân, ngự tự động tâm ma, tự nhiên là có cách ứng phó. Thần niệm hắn vừa động, mấy bộ xương liền nhoán lên, hiện ra ở chung quanh, đồng thời từ phía sau lưng lão ma xuất hiện một tầng quan mạc màu xám trắng. Trong khoảnh khắc, bao trùm lấy lão ma và chúng. Oanh lòng long tiếng nổ ẩm vang không ngừng, hắt ảnh và chạm với quan mạc không ngừng, một đòn đánh đều như xét đánh. Khiến người ta nghe thấy mà mất hết hồn vía. Hàng Lập thấy uy lực của côn ảnh như vậy cũng không khỏi kinh hại. Vì yêu thú thập cấp huyền Nham Quy này, quả thực thần thông không nhỏ. Xem ra, lúc trước khi động thủ với mình là do pháp lực không đủ, chỉ sợ là không thi chuyển đổi một nửa thần thông. Nếu không lúc ấy, cho dù có dùng tất cả bác cực nguyên quan ở đây, cũng không thể nào dễ dàng hạng phục đối phương như vậy. Nhưng vòng bảo hộ do ngụ tự động tâm ma phong thích ra vô cùng cứng cỏi, thật sự nằm ngoài ý liệu của hàng lập. Khi tiếng nổ dừng lại, cô nảnh cuối cùng cũng biến mất. Tầng quan tráo màu xám trắng do năm bộ xương chống đỡ, không ngờ vẫn an nhiên tồn tại. Thế công kinh người như vậy không ngờ lại không thể đánh nát được một tầng phòng hộ mỏng manh. Khuệ Linh thấy vậy, sắc mạc liền trầm xuống. Ánh mắt âm trầm. Sau khi liếc qua hồ tráo, liền hư lạnh một tiếng, hé miệng ra, một đoàn tinh khí hai màu hắc bạch đột nhiên phun vào thanh ô côn đang cầm trên tay. Cây côn liền phát ra một tiếng ngân dài, bên trong linh quan đại phóng, ngoại hình của cây côn chợt biến đổi, hóa thành một thanh lợi phụ màu đen. Cổ tay rùng lên, khuê linh đã đem phụ này ném lên khoảng không phía trên đỉnh đầu, ngân trọng nhìn chầm chầm vào nó, trong miệng truyền ra tiếng chú ngữ. Trên bề mặt hắc phụ, đột nhiên phong xuất ra một tầng ngân mang, quang hòa chói mắt. Hình thể của bảo vật cũng cuồng biến trong khi màu sắc cũng biến đổi theo. Trong chớp mắt đã hóa thành một thanh cử phụ màu bạc cao đến 10 trường. Phụ này không chỉ bề mặt to như cánh cửa, có ánh sáng trắng như tuyết bao phủ mà ngay cả chui của nó cũng to cỡ bắp đùi của một người trưởng thành. Sau khi biến lớn, cử nhận dường được giả trừ loại phong ấn nào đó, Một cổ sát khí kinh người phóng thẳng đến lên trời. Cho dù là hàng lập đứng ở cách xa chỗ đó, Cũng có thể cảm ứng được chui cự phụ này, Đích thị ẩn chứa sát khí, huyết khí điên cuồng. Nói đúng ra, đây chính là một thanh hung phụ. Lúc này, khuôn mặt xấu xí của Khuê Linh hiện lên vẻ hung ác. Hai tay bác pháp quyết, hình thể đồng dạng cũng tan vọt lên. Một lát sau, thì hóa thành một người khổng lồ, cao tám trường. Cự đại thuật Không nghĩ tới con yêu vật này, không hiện nguyên hình cũng có thể thi triển đại thần thông loại này, xem ra tu vi đã tiếp cận đến giai đoạn nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Nhìn thấy dị tượng như vậy, trên mặt hàng Lập hiện lên một tia cổ quái, lẩm bẩm nói, đồng thời ánh mắt hắn cũng lơ đãng nhìn sang Bắc Cực Nguyên Quang, rồi sau đó lại từ từ quay mặt lại. Hai mắt hàng Quang chợt lóe, tay áo bào rung lên, bàn tay giấu sau tay áo đã vô thành vô tức Nắm tròm tay tam dịm phiến Sú phụ vương bàn tay to như cái quạt Một tay hướng ngân phụ kia Chộp lấy, nắm tròm tay Sau đó cưới đầu liếc mắt nhìn kiền lọ ma Ở phía xa xa Hai tay nắm chặt lê cán phụ Chậm ra chén một nhát vào hư không Một đạo ngân sắc nguyệt phụ mang Hóa thành nguyệt nha dài mấy trường Từ trên phủ nhận Phát ra tìm mình phong lớn Nơi đi qua Đột nhiên hiện ra một đạo bạch ngân Phản phất như đem vùng không gian phủ cần Cắn nát Lão ma đang tránh ở sau vòng bảo hồ Thấy cảnh này sắc mặt cũng đại biến Hàng chính là cho dù đối với Ngụ tự đồng tâm ma rất tự tin Cũng tuyệt đối không dám đón đỡ công kích Kinh nhân như vậy Mắt thấy không còn kịp né tránh Lão ma liền khoát mạnh tay Một thành đoạn nhận trắng như tuyết Liền hiện ra nơi lòng bàn tay Nắm chặt trong tay Hàng quan chợt lóe giơ tay chém xuống Trên cánh tay còn lại có một ngón tay bị cắt đứt, đoạn nhận lập tức chém xuống đoạn trị này. nhưng không chờ đoạn chị này rơi xuống đất, lão ma liền phun ra một đoạn máu huyết lên đoạn chị đó, bao vào bên trong. trong nháy mắt, huyết quang lưu động, ngón tay cùng máu huyết sau khi dung hợp lại hóa thành một thanh huyết đao dài vài thước, hẹp dài sắc bén, tạo hình cực kỳ cổ quái. lão ma chỉ với một tay, mắt thấy cờ đại nguyệt nha đã tới trước mặt. Lập tức ngưng trọng vùng đơn thủ, trường đao trong tay, liền tiêu thất trong hư không. Sau đó quỷ dị hiện ra phía trước ngụ tử ma thân, nghênh đón ngành tiếp phụ mang. Ngoài ý muốn của hàng lập, lúc huyết quang cùng ngân mang đụng vào nhau, hai bên quang mang lấy lên không ngừng, nhưng không ngờ quỷ dị lại không hề có âm thanh nào phát ra. Chỉ có thể thành huyết nhận dài nhỏ kia như bị gấp khúc, phản phất đang rung lên không ngừng, kêu gạo thảm thiết. Lập tức hiện ra Về chống đỡ không được Chẳng qua giờ phút này Ngụ tự đồng tâm ma Đột nhiên đánh vào giữa Hồi quang thiệm động Năm bộ xương cốt cùng dung hợp với nhau Biến thành một bộ xương khô to lớn không thua gì người khổng lồ Mà khuê linh biến thành Cứ như vậy liền trắng trước người kiền lão ma Mắt thấy Rốt cuộc một tiếng răng rắc giòn vang Truyền đến huyết sắc trường đao gậy tan Thành từng mạnh nhỏ Phủ mang sáng như tuyết Thuận thế chém tới Cái miệng to lớn trên bộ xương khổng lồ Do ngụ ma hợp thể Vàng lên một trận cười quái dị Dương cổ lên Một phiến hồi hà phun tới Hạ quan chỉ một mảnh nhỏ Lại dài đặc như thực chất Một trạm của Nguyệt Nha lên phía trên Không ngờ lại không thể chạy nó ra làm hai Ngược lại là bị bám dính vào Khối chất lỏng bán trong suốt đó Không tự chủ liền bị đình chạy lại Lập tức Ngân sắc phụ mang trong khoảnh khắc Từ sáng chuyển tối, trong nhai mắt cũng biến thành màu trắng xám, sau đó liền bị phiến hạ quang bao phủ rồi hấp thu không còn một mảnh. Hạ quang xoay tròn một cái rồi lại bay vụt trở lại, quay về trong miệng to lớn của bộ xương. Uế âm ma khí Ngụ tử động tâm ma là có thể có thần thông bật này, xem ra tiền thân của chúng đều là tu sĩ nguyên an kỳ. Nếu không, dùng thi cốt của tu sĩ bình thường không thể nào có thần thông lớn như vậy được. Từ hóa thân cử nhân của Khuê Linh truyền ra âm thanh ống ông Lão Phu dùng cái gì để luyện chế đồng tâm ma? Thiết nghĩ không cần một con yêu nghiệt như người quan tâm. Người một khi đã biết về sự lợi hại của ế âm ma khí. Vậy thì hãy lịnh giáo uy lực của ngụ ma hợp thể rồi nói sau. Kiện lão ma cười lạnh một tiếng trong miệng khè quát. Cánh tay giơ lên không ngừng đánh ra mấy đạo pháp quyết lên trên người bộ khô lâu to lớn. Trong miệng Cựu đại khô lâu phát ra tiếng gầm nhẹ ong ong, song một nguyên bạn vốn vô cảm, thoảng cái huyết quang trái mắt. Mà đầu này vừa nhấc chân, cuối cùng đi thẳng đến người khổng lồ do số phụ biến thành. Mỗi lần bước đi đều khiến cho mặt đất khẽ rung lên. Hàng lập ánh mắt chớp động, nhìn khung xương cờ đại, nằm ngón tay nắm chặt tam dịm phiến, thoáng chút căng thẳng, sau lại lập tức buông lỏng ra một chút, tay còn lại hất nhanh một cái ném dương hoàng rời tay tới lên khoảng không phía trên đỉnh đầu. Trong phút chốc, bát cực nguyên quang tạo thành những làn sóng màu bạc, phát ra những tiếng ồn Minh Đồng thời, nhiều điểm gần quang chấp động không ngừng. Vô số đạo quang tì từ âm ba bắn nhành ra, chỉ chích bắn tới cự đại khổ lâu. Khổ lâu đít lên một tiếng thề lương, trên người nhất thời hiện lên một tầng quang hà màu sám. Vô số gần tì bắn lên bề không, không ngờ bị bắn tùng tóe trở lại. Một chút tác dụng cũng không có. Hạng lập thần sắc nhất thời ngây ra. Đột nhiên âm thầm điên cuồng chú nhập pháp lực vào trong dương hoàng. Dị biến nhất thời phát sinh. quan tỳ sau đó đột nhiên tụ tập lại một chỗ. Ngừng kết thành 10 cái ngân liên. Rồi chợt lóe lên biến mất không thấy. Tiếng phốc phốc liên tiếp bàn lên. Mười mấy lỗ thuận to như ngón tay cái liền xuất hiện trên thân thể khổ lâu. Có một cái lỗ khổng lồ thậm chí còn trực tiếp Từ ốc xuyên thủng qua phía trước, ưới ẩm mà khí kia, không ngờ là không thể ngăn cản được công kích này. Thảo Túng Dương Hoàng đem bắt cực nguyên quan, ngưng tụ lại một chỗ, uy lực quả nhiên đại tăng. Nhưng hàng lập vừa mới hiện ra được một chút sắc mặt vui mừng, thì ngay sau đó lại lập tức âm trầm trở lại. Chương 1025 Huyết Ma Châu đài khô lâu sau khi bị thương, chính là hơi nhoáng lên một cái, trên khùng xương hiện lên hào quang màu xám trắng lưu động. Một lúc sau, các lộ thủng nhanh chóng liền lại như lúc ban đầu. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, công kích vừa rồi là một đòn trí mạng, nhưng đối với ma đầu này lại không có một chút tác dụng nào. Hàng lập lông mày nhíu lại, xem ra trước tiên phải đem kiền lão ma đánh chết trước, nếu không, ngự tự động tầm ma khó có thể mà giết chết được. Đại khôi lâu, nhìn thấy động tác có vẻ không nhanh, nhưng chỉ bước vài bước đã rút ngắn khoảng cách tới trước mặt khuê linh. Trong hai hốc mắt trống trơn, chợt lóe lên một tia huyết mang, hai cái cốt thụ hừ không hướng lên cơ thể mình một trào hạ xuống, làm cho hai đoạn xương sườn trực tiếp bay ra khỏi cơ thể, hỏa thành hai cái cốt đao dài khoảng mấy trường cầm trong tay. Huy vụ vài cái, từng mạng ma diễm ung ung hiện ra. Khuệ Linh đang biến thành người khổng lồ như vậy, hư lạnh một tiếng, nhấc chân xông về phía trước hai bước, trầm tay chiếc cự phụ dờ lên, hùng hăng bổ xuống. Ngân màn chấp động, một tiếng động lớn vang lên, đại khô lâu hai tay vùng lên, trầm tay cốt đạo cũng cuồng tăng lên mấy lần, không chịu yếu thế cường ngạnh ngân tiếp, chống đỡ cự phụ ở phía trên đền đầu. Lực lượng của ma đầu này cũng vô cùng lớn, Khuệ Linh thấy cự phụ bị ngân tiếp dễ dàng cảm thấy bất ngờ, lập tức trong mắt lóe lên gì sắc, trong miệng quát khẩy một tiếng hổ pè. Một mảng ngân quang chớp lên trên mặt phụ bỗng nhiên hiện lên một con thú thật lớn, bộ dáng giống như một con bạch hổ nhưng trên đầu lại có một chiếc sừng dài. Con thú này mở chiếc miệng rộng giống như một chậu máu, nửa thân hình như một tia chớp vọt tới. Một người đem chiếc đầu của đài khôi lâu cắn xuống, thuần thục nuốt vào trong bụng rồi lập tức Quay vụt trở về Chiếc ngân sát cử phụ này Chẳng nhận là một kiện hung phụ Mà bản thân nó còn có được khí linh Lần này không khỏi làm cho hàng lập ngợ ngơ Mà kiện lão ma đang hóa thành huyết ảnh Cũng giật mình kinh hãi Khuế linh xú phụ Biến thành người khổng lồ Một chút chần chừ cũng không có Trong tay cử phụ huy động Vù vù giống như một cái bánh xe Gắn hoàn toàn còn lại Đại khô lâu không đầu Vào trong một đoàn hàng quang Rắc rắc, những âm thanh vang lên, bàn vào sự sắc bén của cử phụ, cùng với cường đại lực lượng, nháy mắt đã đem cự đại khô cốt trở thành vô số mạnh rơi xuống đất. Trong tay cầm cử phụ, mồm chợt há ra, rồi phùng ra một cổ hoàng sắc yêu diệm, đem tất cả tàn cốt trên mặt đất, bao lại, định một hơi giải quyết luôn ngụ tự động tâm ma này. Tuy nhiên, kiền lọ ma ở xa xa, sau khi kinh hải đi qua, lại trở nên trấn định. Thấy Khuê Linh dùng yêu diệm luyện hóa tính mạng của ma đầu cũng không nói một lời hai tay bắt quyết trong lòng thúc giục ma công. Vù vù một trận gió lạnh chợt nổi lên quét qua hoàng sắc hỏa diệm làm cho ngọn lửa thanh thế đang lớn chợt tắt. Nằm đoàn hát tì trong suốt chợt hiện lên trong hoàng sắc yêu diệm tiếp theo bắn nhanh ra làm cho xung quanh hơn mười trường bị nổ tung. Nằm cổ khí màu xám trắng từ trên mặt đất thoát ra lập tức Một đoàn vũ khí từ đó tán phát ra Nằm bộ bạch cốt khồi lâu lắc lư Một lần nữa lại xuất hiện Mà hóa hấp vô hình Không thể nào tưởng được Ngay cả loại này thần thông Làm cho tự ma hóa thân này Ngươi cũng tu luyện Chẳng lẽ ngươi không sợ có một ngày Bị phản về hay sao Khuệ Linh hơi lắp bắp kinh hại Trong miệng quát to một tiếng hỏi Phản vệ Lão Phu chỉ cần cẩn thận hành động Như thế nào là cho bọn chúng có cơ hội này Hiện Lạ Ma nhàn nhạc, nhạc trả lời thần niệm nhất đồng đem Ma Công thúc dục. Trong nháy mắt nằm cái bạch cốt khổ lâu lại hướng về một chỗ. Một lần nữa kết hợp thành một cái cự đại khổ lâu sau đó hai tay lại vùng lên lập tức huyện hóa ra hai thành cốt đao, âm hiểm đánh về phía sứ phụ. Lúc này đây Khuê Linh cũng không thúc dục mạnh thú trên cử phụ công kích mà trực tiếp huy động cử phụ cùng đối phương ứng chiến. Chỉ thấy một đoàn hàng quan lớn Cùng hai luồng bạch khí, nhỏ hơn một chút, giữa hai thân hình khổng lồ, không ngừng và chạm kịch liệt, tạo ra những tiếng gầm rú tai, đình tai nhức óc, làm cho toàn bộ đại điện không ngừng lung lay, bộ dáng giống như có thể sập bất cứ lúc nào. Hàng lập đôi mắt nheo lại, nhìn thấy hết thầy. Tuy rằng Khuê Linh hồi phục pháp lực, lại biến thân thành người khổng lồ, phụ cận bắt cực nguyên quan còn sót lại, tù hồ cũng không tạo ra tổn hại nào. Cái này chính là trên người có huyết hồng chiến giáp bảo vệ, nhưng so với cự đại khổ lâu đứng trong bắt cực nguyên quan, thì xem ra chịu đựng không bằng. Trận chiến này phải tốt chiến tốt thắng mới được. Sau khi cân nhắc như vậy, hạng lập hướng ánh mắt nhìn thoáng qua huyết ảnh ở xa xa, trong mắt hiện lên vẻ lành khốc, thần niệm âm thầm thao túng dương hoàng đang lơ lượng trên đỉnh đầu. Ở phía sau huyết ảnh nhất thời bắn ra bài đạo ngân liên, giống như một con độc xà vô thanh vô tức trườn tới. kiện Lão Ma cũng đang cần nhắc tìm được sách ân phó sự liên thủ của Hàn Lập và Khôi Linh, không biết là do tự tin về tấm thân bất tử của mình, hay là do bất cực nguyên quang lợi hại làm cho thần thức bị áp chế, mà khi ngân liên tiếp cận thân mình mới đột nhiên phát hiện, thân hình vội vàng nhoản lên một cái muốn tránh thoát, nhưng ngân mang được nhiên chớp lên 7 cái Ngân Liên lao đi không một chút báo trước Xuyên thủng huyết ảnh của Lão Ma Lão Ma đầu tiên là cả kinh cúi đầu nhìn Ngân Liên xuyên thủng thân hình mình Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh Một chút thường thế như vậy đối với Lão Ma mà nói Các bạn không thèm để ý Việc hồi phục chính là chỉ cần một ý niệm mà thôi Nhưng ngay lập tức khiện Lão Ma phát hiện Điều gì đó không đúng Ngân Liên sau khi xuyên thủng Lại không lập tức biến mất Lại giống như thực chất Ngân tụ trên thân mình, có ngần mang hơi hơi chớp động, lão ma thần sắc biến đổi. Đã muộn. Hàng lậm lạnh lùng nói ra một tiếng. Lúc này, vài cái ngần liên nhất thời giống như những con độc xà ngọ ngoậy quấn quanh, gắt gào đem huyết ảnh bao vào trong, đồ dùng sức siết chặt, mạnh mẽ đem huyết ảnh xé rách thành bảy tám khối. Lão ma vừa sợ vừa giận, thân hình bạo phát, hóa thành huyết vụ, hướng một bên vọt đi. Sau đó lại tụ lại một lần nữa, ngưng kết lại thành huyết ảnh. Trong chớp mắt, Ngân Liên liền như bóng theo hình đuổi tới, đồng dạng một màn xuất hiện, ngay khi huyết ảnh chưa kịp biến ảo thành hình, liền bị Ngân Liên một lần nữa cơ ngạnh xé rách ra thành nhiều khối, căn bản không để cho lão ma thời gian ngưng hình. Như vậy năm sáu lần liên tiếp, làm cho huyết vụ so với lúc trước thừa thớt rất nhiều. Muốn chết sao? Một tiếng quát lớn mang phần kinh sợ từ trong huyết vụ truyền ra. Kiện Lão Ma hiện nhiên phát hiện có điều không tốt. Tại trong Bắc Cực Nguyên Quang, hẳn chính là đem huyết vụ phi đồn có màu hơn, thì hẳn lập cũng có thể tùy thời đem ngân tụ ngân liên ở bốn phía bay tới. Hẳn càng bạn tránh cũng không được. Lúc này, huyết vụ không hề ngân tụ biến hình, mà hướng không trung tụ lại. Sau khi huyết quang chớp động vài cái, trong chớp mắt hiện ra một viên huyết sắc châu to bằng nắm tay. Hạt châu này đỏ tươi như máu, trên mặt hồng quang chấp đồng một cách yêu dị. Một cổ huyết tinh từ viên châu phát tán ra, làm cho người ta ngửi thấy như muốn nôn. Có thể thấy đây tuyệt đối là một bảo vật không phải tầm thường. Huyết ma châu. Hàng lập vừa thấy viên châu này, khóe miệng không khỏi nhếch lên, bật thốt ra một tiếng. Người thật sự tượng lão phu, sợ ngươi sao? Tự bệnh của ta, người có giỏi thì tới đây lấy đi thạch nầm lão ma từ trong huyết châu truyền ra, sau đó châu liền biến thành một đạo huyết mang bắn nhành đi, hướng thẳng tới chỗ hạng lập đứng, bộ dáng nội giận giống như muốn liều mạng. hạng lập hít sâu một hơi, không dám chậm trễ, đơn chưởng dường lên, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết lên trên dương hoàng phía trên đỉnh đầu. nhất thời trên đường phi đồn từ huyết ma châu, một lúc xuất hiện hơn 10 cái ngân liên, nhanh chóng bay tới, hào quang lóe lên đều đánh về phía huyết châu. Huyết châu tuy độn tốc cực nhanh, nhưng đều bị những ngân liên này nhất thời đều đánh trúng. Vù vù, một trận thanh âm từ trên huyết châu truyền ra, lục quan chấp động, nhất thời ngân liên bị đánh ngược trở lại. Hàng lập, trên mặt một chút biểu tình cũng không có, một tay liền lật chuyện, nhất thời một đoạn kim sắc điện quang trong lòng bàn tay hiện ra. Tại còn lại thì nhanh chóng chế trụ tam diệm phiến, rồi giấu vào trong ống tay áo. Lão ma đã đem Nguyên Thần cùng Nguyên Anh giấu trong huyết ma châu. Nếu muốn giết hắn, xem ra phải phá hủy châu này mới được. Huyết ma châu ở trong ma đạo được xem là định định đại danh. Lấy Nguyên Anh và Nguyên Thần bảo vệ phía trong, bảo vật này cơ hồ giống như một thân thể thứ hai. hào hữu lắm mới có ma tu luyện thành. Nghe nói, muốn luyện được bảo vật này, chẳng những phải thu thập hơn trăm loại máu huyết bất đồng của linh thú, hơn nữa phải tu luyện một vài loại ma công đặc thù, mới có thể đem châu này luyện hóa thuận lợi. Hơn nữa nghe nói phương pháp luyện chế cụ thể của châu này sớm đã biến mất, cũng không nghĩ tới lại nằm trong tay của âm La Tông, mà lão ma cũng đã sớm luyện chế thành. Tuy nhiên, đó cũng là một cơ hội cho hắn, chỉ cần châu này vừa tiếp xúc tới gần. Hắn sẽ không tiếp hết thảy, dùng ít tà thần lôi vây khốn châu này, sau đó là dùng Tam Diệm Phiến xuất kỳ bất ý đánh ra một kích. Mà kể châu này rốt cuộc có thần thông gì, cũng không có khả năng ở dưới uy năng của Tam Diệm Phiến mà không bị tổn hao Ngay trong khi Hàng Lập đang cân nhắc, tìm đôi sách thật tốt để đối phó, chuẩn bị đón đầu cấp cho Lão Ma một kích trí mạng, mà lúc này huyết mang đang trên đường cực nhanh phóng tới, đột nhiên ngừng lại một chút. Trên huyết châu, chợt tỏa ra một tầng hỏa diệm dày mấy thước, rồi chợt lóe lên ngay tại chỗ hư không, biến mất. Hàng Lập thấy vậy, trong lòng cảm thấy giật mình, thần thức vội vàng thải ra mọi hướng, sợ là ma dùng đồn thuật tới gần mình mà không biết. Nhưng ngày sau đó, Hàng Lập có chút ngờ ngơ. Bởi vì huyết ma châu được bao bọc bởi hỏa diệm sau khi hiện ra, nhưng lại không phải hiện thân ở gần chỗ Hàng Lập, mà là cách đó khá xa đai bờ cầm chế của Bắc Cực Nguyên Quan. Sau đó từ bên kia truyền đến một tiếng cuồng tiếu của lão ma. "Tiểu tử à, ngươi thật sự tượng lão phu hồ đồ đúng không? Tự ở trong này cùng các ngươi hai tên cào dài tu sĩ đánh nhau chết sống, kiệt mộ như thế nào lại là làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Đợi ra đến bên ngoài có đông đạo trợ thủ, lão phu sẽ hào hào chiêu đãi nhị vị." Lời còn chưa dứt, khuyết mà Châu liền chui vào trong lớp ngân quang long lánh, giống như là vào những lớp sóng dài đặc. Nhìn Bắc Cực Nguyên Quang lúc này dày đặc, những vết huyết sắc họa diện của thiêu đốt Huyết Châu đều nhanh chóng tiêu tán, như không có biện pháp vây khốn nó. Lúc này hàng Lập mới tỉnh táo, nhưng rõ ràng không cách nào đuổi kịp. Mặc dù vượt ra ngoài ý muốn, nhưng chính là có chút kỳ quái, trên mặt hắn lại không lộ ra một chút bối rối nào, ngược lại còn thờ ơ quay đầu, xem khỏe lên. Cùng ngụ tự động tầm ma đánh nhau. Chỉ thấy đại khôi lâu trong tay, cầm cốt đao, huy động không ngừng, bộ dạng không ký định rút lui. Hàng lập thần sắc nhất động, lúc này sau lưng vang lên một tiếng sấm. Một đôi cánh hiện ra, lập tức ngân quan chớp động, thân hình tại chỗ hư không tiêu thất. Đột nhiên, đồng thời xuất hiện một bên bắt cực nguyên quan. Hẳn hài mắt lạnh lùng, nhìn phương hướng lão ma vừa đào tẩu. Một tay nhấc lên, đem tam diễm phiến hiện ra rồi cầm trong tay. Lập tức trên mặt có một chút do dự, sau đó, hắn lập lại hé miệng, phun ra một đoàn thanh quang bảo vệ lấy một vật. Bên trong loan thoáng, nhìn thấy một tiểu định, chính là hư thiên bảo định. Hạng lập bên này vừa mới làm tốt hết thảy, đột nhiên bên trong bắt cực nguyên quang truyền đến một tiếng vang thật lớn, lập tức mơ hồ truyền tới âm thanh như mắng chửi của kiền lão ma. Bắt cực nguyên quang một trận dao động, Một đạo huyết quang cùng một đoàn ngân quang, một trước một sau, từ bên trong bắn ra. Phía trước, phải là huyết ma châu, được ba bởi hỏa diễm. Chính là giờ phút này, huyết diễm từ hồ như đã mất đi hơn một nửa, mà đằng sau đoàn ngân quang phát ra, quang mang cha mắt, làm cho người ta không thể nhìn rõ người nào bên trong. Nhưng phản phất, ở trong đó có một bóng người đang chấp động.